Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông thống phán bị nó giết chết rồi à Mình đến trễ rồi à Ông thống phán à bủa chết rồi à Chúng bày đâu Bắt lấy thằng à, thầy bùa này Gô cổ nó lại Còn những đứa khác lục soát nhà này Xem còn thứ gì khả nghi nữa hay không Bọn lính nghe vậy liền xong tới Dương lưỡi lê chĩa thẳng vào người thầy Đinh Khải Mọi việc quá nhanh và bất ngờ Thầy Đinh Khải không kịp trở tay phản ứng Đành ngồi im chịu trận Để bọn lính nó đóng gông vào cổ Về phần thằng A Sinh Thì dẫn đầu mấy thằng nô Đinh Đi quanh nhà tìm kiếm một hồi lâu Lúc sau hì hụp khiêng vào xác Của một người đàn bà bị chắt Chặt đứt lìa đầu Vết máu vẫn còn mới Cùng với mấy cái đầu người bị lột ra Còn nhẹo máu tươi Đặt xuống trước mặt thông điếu vào mùa sinh Bỏ móng thông lý còn tìm được cái cái xác bị chặt đứt đầu trôn sau nhà còn cả mấy cái đầu nữa ở trong buồng ngủ nhìn thấy cái đầu bị chặt đứt này này đây này chắc chắn là lão giết người lấy đầu để luyện bùa luyện ma rồi vừa nhìn thấy cái xác người phụ nữ kia thống điếu đã nhận ra ngay chính là của con bé mẩy mua ở gần nhà cuối bản người này ngày nào nó cũng vuốt ve đủ trò để mà lừa bịp con bé Về nhà lão làm việc, hơn thế nữa là trước lúc đến nhà Đinh Khải, lão cùng với thằng A Sinh tìm đến giết chết mẩy mua. Sau đó, theo kế hoạch đã định, mà đến nhà của Đinh Khải để gian cảnh. Ngay lập tức, Thống Lý Điếu làm ra bộ mặt giả tạo, chỉ chỉ cây gậy gỗ liêm đen bóng vào mặt của thầy Đinh Khải. Nói giọng như thương xót đau buồn. Tao không ngờ mày lại làm ra cái chuyện kinh thiên động địa này. Bà con dân bản ai ai cũng quý mến mày Nhất là nhà mày mua Cả nhà nó Năm người già trẻ lớn bé Ai nấy đều mang ơn Đi đâu cũng ca ngợi mày Toàn những điều tốt đẹp Sáng rực như là ngọn thác Như là đầu sông Thế mà mày lại nhẫn tâm xuống tay Giết họ tàn nhẫn như thế Còn thằng A của nữa Nó là thằng Là chăm lo cho mày nhất Nó cắt đất, nó lấy gỗ, nó cho người dựng nhà cho mày ở. Nó còn xin tao cắt cho mày ruộng tốt, nương tươi. Thế mà mới sáng hôm qua thôi nay, nó còn định là sẽ báo cho mày, để cho mày được sống tốt đẹp hơn. Mà mày nỡ lòng nào, mày giết luôn cả nó. Mày còn ác hơn cả lòng dạ con cháu đèn. Nói đoạn lão cho người đốt đuốc sáng rực cả khoảng sân trước nhà rể đinh khải rồi quay sang nói với thằng a sinh mày dẫn theo vài thằng nữa đi gõ cửa từng nhà gọi hết bà con dân bản tập trung vào đây chương mười ba thằng a sinh nghe thống điếu nói xong tức tốc dẫn theo một nhóm mười mấy thằng đô đinh rời đi nó lệnh cho mỗi thằng cầm theo một cây đuốc lớn lớn ghé vào trong một cái nhà lớn của bạn lấy ra một cái chiêng vừa đi chúng nó vừa gõ chiêng ầm ĩ cứ thế là khắp bản trên bản dưới đập cửa hết nhà này nhà kia hô hào réo gọi mỗi một nhà nó đều nói một câu bằng giọng điệu vừa đánh vừa xoa nửa mời nửa dọa cụ cụ thống cụ thống có lệnh cho gọi mọi người tập trung đến nhà lớn ầy thầy bùa đinh khải có việc gấp xong việc cụ thưởng mỗi nhà một đồng bạc Ai tới sớm thì nhận tiền sớm Nhà nào nhiều người thì được nhận nhiều tiền Đứa nào không đến Cụ tăng thuế Đánh cho què giò Chẳng mấy chốc Khoảng sân trước nhà lớn đã chật kín cả người Theo lời vừa mời gọi Vừa hăm dọa của thằng A Sinh Số lượng người đến mỗi lúc một nhiều Lố nhà lố nhố Đám trẻ con thì chen nấn xô đẩy Cho nó thỏa chí tò mò Tiếng của người ta xì xào bàn tán với nhau Về sự việc diễn ra ở nhà của thầy Đinh Khải Người này hỏi người kia Người kia lại hỏi người nọ Cứ như vậy tiếng người nói Tiếng trẻ con đùa giỡn huyên náo Như là bầy âm vỡ tổ Nếu như mà bỏ vào cái đám này Vài ba con vịt Thì khác gì một cái chợ đâu Thông lý Điêu bây giờ đang ngồi chém trẻ Trên cái ghế được bọn Nô Đinh Đặt ở giữa cửa Liền đứng phát dậy giật lấy cái thanh chương trên tay một thằng mà gõ cong cọng cong cọng. Nào nào, im lặng. Hai chúng mày có câm mồm hết lại để ừ. cho ông nói hay không? Kìa kìa. Đứa nào? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net